Dưỡng trồn thành hậu, tà mị lãnh đế ôn nhu yêu túy mộng khiên cuồng Chương 195 đến 2 Từ trước tới nay, nàng cũng là nhớ tới tà hay Nha, đối với sự việc bất ngờ xảy ra này Đồng nhạc nhạc không phòng bị trước liền trở tay không kịp hay trà thơm trên tay lập tức bị đụng rơi Mắt thấy đồ trên tay sắp rơi xuống mặt đất Đồng nhạc nhạc trởn mắt lên một cái Giật mình kêu lên thành tiếng Tuy nhiên Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này Thì lại thấy một cánh tay thon thả nhanh chóng dối ra Đỡ cái khay đang sắp rơi xuống trên mặt đất Ngoài ra trà thơm trên khay cũng không bị văng ra ngoài một giọt nào Thấy vậy đồng nhạc nhạc sau khi thở vào nhẹ nhóm Không khỏi từ từ ngầm đầu nhìn người nam nhân đang đứng trước mặt mình Trên người mặt một bộ cầm bào trắng như tuyết Đai lưng là yêu đái màu trắng Đeo thêm một khối dương chi ngọc thượng nặng Càng tôn lên vóc người cao gầy của hắn Lần theo sáng người cao gầy nhìn lên lại là một cách gương mặt thuấn tú như ngọc Hàng mi cong dài, đôi mắt đen lấy, mũi thẳng tao nhã, bạc môi hồng nhuận Hơn nữa trên mặt nam nhân hiện đang cười Lại càng giống như trăm hoa đua nở Xinh đẹp rực rỡ Đẹp đến nỗi người khác không thể rời mắt được Mà người này không phải người khác Chính là Lan lăng tiểu Giác đã mấy tháng không thấy Với sự xuất hiện đột xuất của Lan lăng tiểu Giác Khuôn mặt nhỏ nhắn của đồng nhạc nhạc đầu tiên là sưởng sốt Nhưng ngay sau đó khóe miệng lập tức cong lên niềm vui đến bất ngờ như vậy lại càng khiến gương mặt thêm nở rộ Nha Vương ra, ngài trở về từ lúc nào vậy? Đồng nhạc nhạc mở miệng ở trong giọng nói không che giấu nổi sự kích động cùng niềm vui bất ngờ Đối với vẻ hoan hỉ kích động của đồng nhạc nhạc Lan lang thiểu giác cuối đầu nhìn người nhỏ nhắn trước mắt Chỉ thấy người trước mắt Gương mặt nhỏ nhắn trắng tựa như ngọc Mặt mày hớn hở Đôi mắt tươi cười Nụ cười nở rộ trên khói miệng lại càng xinh đẹp hơn khiến người khác không thể rời mắt Quả thật là trời sinh đã huyến rũ Cho dù trên người nàng chưa hoa son phấn cũng đã xinh đẹp không gì sánh được Lại nghĩ đến vẻ hoan hỷ cùng nụ cười kích động kia là vì chính mình mà nở rộ Lan lăng thiểu giác chỉ cảm thấy tim đập dồn dập Lập tức Môi hồng cong lên cười trong mắt nụ cười càng thêm thân thiết ha Haha hôm nay vừa trở về tính đi nữ thư phòng Không ngờ lại gặp phải ngươi ở chỗ này ha Haha thật sự thật là khéo đây Mấy ngày nay nô tài vẫn luôn buồn bực Không biết vương ra ngày suốt cuộc là đi nơi nào Đến lúc nào mới trở về đây Không nghĩ tới hôm nay ngài đã trở về rồi Đồng nhạc nhạc mở miệng cười nói Cũng không biết lời của mình vào tai của Lan Lan Thiểu Giác lại làm cho lòng hắn chấn động Chỉ thấy trên gương mặt tuấn tú của Lan Lan Thiểu Giác đầu tiên là có hơi sườn sốt Ngay sau đó trong ánh mắt toát lên vẻ vui mừng cùng ấm áp Ngoài ra còn có chút kinh ngạc và mừng rỡ Tiểu nhạc tử, ngươi gần đây có suy nghĩ đến ta Lan lăng thiểu giác mở miệng trong giọng nói không che giấu nổi kinh ngạc Ánh mắt nhìn đồng nhạc nhạc càng không kiềm chế nổi hoan hỷ Dù sao rời khỏi kinh thành mấy tháng Người khiến hắn tưởng nhớ bận lòng nhiều nhất chính là người nhỏ nhắn trước mắt này Cho dù là người này cười một tiếng hay giận dữ một chút cũng không ngừng lập đi lập lại trong đầu hắn Nếu không phải trên người có chuyện quan trọng cần phải xử lý Hắn quả thật xe thúc ngựa mau chóng chạy về đây. Hiện nay công việc suốt cuộc cũng đã xử lý xong, liền đêm ngày cấp tốc đi trở về. Cho dù một thân mệt môi hắn cũng không để ý. Trong mắt người khác, hắn là vì muốn mau báo cáo công việc với Hoàng thượng. Chứ không ai nghĩ đến hắn chỉ là vì muốn mau nhìn thấy người bé nhỏ trước mắt thôi. Trong khi trong lòng Lan Lăng Thiểu Giác còn đang kích động mà nhớ lại Thì đồng nhạc nhạc nơi này lại không hề hay biết tâm tư của Lan Lăng Thiểu Giác Hiện tại lại thấy vẻ mặt kinh ngạc của Lan Lăng Thiểu Giác Đầu tiên cũng là có chút sườn sốt Nhưng ngay lập tức liền mở miệng cười nói như chưa có gì say ra Haha đúng vậy dù sao vương ra đi đã lâu Nô Tài là rất nhớ ngài Đồng nhạc nhạc lên tiếng cũng không cảm thấy lời của mình có gì bất ổn Dù sao, từ khi quen biết lan lăng thiểu giác đến nay Hắn luôn đối đãi với mình rất là tốt Thật giống như một người đại ca có thể ra tay giúp đỡ khi nàng gặp vấn đề khó khăn Nam nhân tốt tuấn tú như vậy nhưng lại đối xử với mình rất tốt Nàng đương nhiên cũng có bận lòng Trong khi đồng nhạc nhạc đang suy nghĩ Nhưng sau một khắc đột nhiên nhớ lại cái gì Đôi mắt mở to giật mình la lên nhạc Chỉ lo nói chuyện với ngài Đều quên mang trà thơm cho hoàng thượng Vương ra Nếu như không còn chuyện gì Ngô tải đi trước đây Thấy dáng vẻ đồng nhạc nhạc tràn đầy bối rối Lan lăng thiểu giác lập tức gật đầu Đồng nhạc nhạc thấy vậy Liền đem thay ở trên tay Vội vội vàng vàng chạy về ngự thư phòng Cũng không biết Ở sau lưng nàng Đôi mắt đen dài của lan lăng Tiểu giác đang gắt gao nhìn nàng chầm chầm Trên gương mặt tuấn tú kia Càng không che giấu nổi hoan gì Thì ra Nàng cũng nhớ tới ta Vốn tưởng rằng Chỉ có mình hắn là đối với nàng Ngày nhớ đêm mong Bây giờ nhìn lại Có lẽ trong lòng của nàng Hắn cũng có phân lượng Nghĩ tới đây trong mắt lan lăng thiểu giác không khỏi hiện lên một chút hy vọng